Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cơm nhà ta mà Mây chuyện đấy Không nói linh tinh được đâu Con ăn xong nhanh để mẹ còn kịp đi dãy Mẹ nhìn tôi hơi anh à Nghe mẹ bảo tí Tôi không nói gì nữa Màu chồng ăn cơm Thu dọn mâm bát gọn gạt Rồi đến trường học Nhưng tới bữa tối Tôi lại nghe thấy tiếng người phụ nữ ấy xin ăn Chị nói to và thương cảm ơn Tôi năn đi mẹ Cho người ta ăn đi mẹ Người ta lại xin cơm kìa Ờ Cái con bé này Cứ nói linh tinh gì vậy Còn nói thật đấy Không nói linh tinh đâu Thầy Tô Kiên quyết quá Mẹ cũng trột dạ đứng dậy Lấy bát cơm bới thêm cơm Mẹ đặt đôi đũa lên trên miệng bát cơm Rồi ngoảnh ra cửa gọi Ai xin cơm Thì vào mà ăn nhé Từ hôm sau, cứ đêm bữa ăn, mẹ tôi lại bới thêm một bát cơm. Cần trọng, để đúng chỗ và mời như lần trước. Kể từ hôm ấy, tôi cũng không còn nghe thấy tiếng người phụ nữ nọ than khóc ở ngoài cửa. Mẹ tôi làm thế độ non tháng thì không bới cơm nữa. Mẹ bảo, Chắc người nhà đã cung cấp cho chị kia đầy đủ nên không thấy chị ghé vào. Rồi mẹ hỏi tôi, Con còn nghe thấy tiếng ai xin cơm nữa không? Không ạ, nhưng sao mẹ biết chị ta không đến nữa? Hôm nào, người ấm ăn cơm mẹ đều biết, cơm tự nhiên chảy nước, để từ sáng đến chiều là đã rất khác, không ăn được nữa. Mẹ chỉ đẩy cái rổ lên để cơm dễ bay hơi, thế mà vẫn thiêu, tức là người ấm đã ghé ăn rồi. Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ, lòng cảm phục những kinh nghiệm của một người từng trải Hóa giả dần gian không được học qua trường lớp vẫn biết quy luật. Con người chết, linh hồn vẫn còn lại. Chết chẳng qua là đi về thế giới bên kia mà thôi. Một số tôn giáo cũng cho rằng, con người sau khi chết sẽ được lên thiên đàng sung sướng hoặc phải xuống địa ngục để bị đẩy đọa ghê sợ. Linh hồn bao giờ cũng hướng về cõi siêu thoát. Nhưng khi con người chết linh hồn thoát xác Bị rơi vào tình huống nào Tùy theo sự Tù dưỡng lúc họ còn sống Cả phương Tây lẫn phương Đông Có nhiều người đều tin như vậy Tuy nhiên cho đến nay Không một ai Kể cả các nhà khoa học Từng một lần nhìn thấy thiên đường hay địa ngục Bốn kiến thức hạn hẹp Tôi thể nói dành dọt về thế giới bên kia Sọc Với sứ mệnh phụng sự tâm linh Tôi đã giúp rất nhiều gia đình gặp được gia tiên hoặc người thân đã mất. Mỗi cuộc trò chuyện giữa hai cõi âm dương ấy là một trải nghiệm linh thiêng, tin cậy để gắn kết với tổ tiên. Nếu một lần được trải nghiệm như vậy, bạn sẽ cảm nhận được tính chân thật sự kỳ diệu của tâm linh ở giữa cuộc đời này. Mộng vào cõi tiền 54 tuổi Một đêm tôi mơ thấy mình đang phiêu du bay vào xứ sở thần tiên Cảm giác người mình nhẹ bẩn Tôi bay cao lên, cao mãi rồi cúi xuống nhìn ngắm những kỳ hoa dị thảo bên dưới Tôi bay rất xa và chìm dần vào những đám mây trắng muốt bao lạ Hoàng hốt, vì ở trên này không thấy có được đi Tôi bị mất phương hướng Tôi khóc nức nở gọi mẹ Đột nhiên một tiếng nói dịu dạng Và ấm áp vọng đến bên tay tôi. Con lạc đường về trời phải không? Vâng, vâng ạ. Tôi mừng giữ trả lời. Tôi còn năn đi. Con không có được đi. Xung quanh con chỉ toàn là mây mờ bị thết cả. Tay chân con tê cứng hết rồi. Không cử động được. Tiếng nói đó lại vàng lên. Được rồi. Ta sẽ cho con phép thần. Con nhắm mắt lại rồi suy tưởng thật sâu. Con tưởng tượng ra cảnh gì ăn sẽ có cảnh ấy Con cảm ơn bề trên Tôi mừng dỡ làm theo chỉ bảo Của đấng siêu linh Mong sao tìm thấy đường bay về cõi tiên Giải thoả niềm mơ ước Được trở thành một nàng tiên Bay trên bầu trời cao út Tôi nhắm mắt lại tập trung suy tưởng Đột nhiên tôi nhìn thấy Một tòa tháp ẩn hiện trong mây mỡ Tôi đoán nơi ấy là cõi tiên Tôi bay nhanh đến nơi có tòa tháp và choáng ngập bởi cảnh tượng ở đây tươi đẹp lạ thường. Dòng nước trắng xóa đổ xuống mặt hồ trong suốt mênh mông. Bao quanh hồ là hoa lá và những dãy núi non trồng đẹp vươn dài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net